các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó được hình thành trong cơ thể. Nói đến đây người đàn bà họ chỉ khẽ thở dài trong đầu đường. Ánh mắt nhà càng ngẩng lên sự căm phẫn bà ta nhìn thẳng về phía ông quân rồi nghiến mà nói. Ông nghĩ sao khi mà những thành viên trong gia tộc họ Thẩm của tôi cứ từ từ biến mất. Tôi đã quá kinh hoàng khi biết được cái sự thật ấy. Cái sự thật mà có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Người sắp đặt ra những cái chết của nhà họ thẩm lại chính là ông và Giang Tầm Vũ. Bao nhiêu người thân của tôi cứ lặng lẽ ra đi trước sự im lặng của ông. Ông có thấy mãn nguyện vì điều đó không? Ông có thấy vui vẻ vì điều đó không? Ông có thể trở thành bất tử vì điều đó không? Thật đáng thương cho tôi. Vì tôi đã phải tiếp xúc với những con quỷ chứ không phải là người... Mai về sau, tôi mới hiểu được rằng tại sao thầy trò ông lại chỉ đến nhà dạy tôi vào buổi tối. Vì tên họ giang kia có một hình hài kỳ dị, nên hắn không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời được. Khi đã tỏ tưởng mọi chuyện, tôi muốn xé xác ông ra thành muôn nghìn mảnh. Nhưng trịnh ngạc nhiên đã nói với tôi rằng, hãy cứ để ông sống và đón nhận hậu quả của kiếp luân hồi. Đó là mọi chuyện đã nằm trong dự định. Ông gây ra tai họa bao nhiêu thì bây giờ đứa con gái của ông đang phải hứng chịu bấy nhiêu? Nói đến đây thẩm vọng Trần im lặng hồi trước sự khó hiểu của ông Quân. Hai tử luân hồi và mấy từ đứa con gái đang phải hứng chịu của ông ông trong đầu khiến ông không khỏi thắt mắt. Ông đưa mắt nhìn về phía người đàn bà dòng gây khúc. Bà, bà đang muốn ám chỉ yêu gì? Vậy là ông vẫn không hay biết gì sao? Đôi mà đồng quần vẫn lậu vẻ khó hiểu trước những câu nói của thẩm vọng Trần Nhưng không đòi ông quân hỏi thêm người đàn bà tiếp tục lên tiếng. Ông đã cảm nhận được những kẻ năm xưa đang truy tìm tung tích của mình và chiếc gương Nên ông đã làm ngơ trước cái chết bởi Gia La gần đây với hy vọng là có thể trốn tránh được kẻ thù năm xưa của mình. Nhưng chỉ tiếc rằng ông làm ngơ bao nhiêu Thì đứa con gái tội nghiệp của ông lại phải chịu đau khổ bấy nhiêu Nó không chỉ chết hụt một lần bởi những kẻ đồng môn năm xưa của giang tầm bố Ông không sực đáng làm cha của nó Ông nghĩ sao nếu như nó trở thành một trong những âm hồn trên cái cây gớp nhứt ấy Đúng là ông đã được thừa hưởng sự độc ác từ sư phụ của mình rồi Bây giờ ông có hối hận thì cũng đã muộn Đã muộn ứ Đúng vậy Ông không hề biết rằng đứa con gái tội nghiệp của ông cùng với đám bạn của nó đã lún sâu vào lời nguyện ra la rồi Cái gì? Bạn nói sao? Còn tôi sao nó lại biết được về lời nguyện ấy chứ? Giọng nói của ông Quân đang gây vụt, được hát ra trên khuôn mặt đang tay mét Đúng là con nằm ở ông cũng không thể ngờ được rằng đứa con gái của mình lại lún sâu vào lời nguyện ấy Giờ mới rõ ngọn ngành về những lần mà cha con ông đã gặp nhau Ông vẫn luôn miệng thúc dục kiểu vi rời khỏi mảnh đất tai ương này vì ông hoàn toàn không muốn để cho con gái của mình phải vướng vào những câu chuyện có thể ảnh hưởng tới tình mạng. Có lẽ đó chính là lý do sát đáng nhất cho những lời thúc dục của ông rồi đến câu chuyện mà ông đã kể với con gái của mình về quan hệ của ông với người thiếu nữ họ thầm năm xưa. Cái câu chuyện ấy đã bị ông bẻ sai sự thật đi quá nửa Đang đâm chiều trong sự lo lắng bất an Thì Quân lại khẽ dùng mình Bởi những lời nói nó thẳng vào ông Trân của nó Đây là nạn nhân của lời nguyện ác độc ấy Tất cả đều là những cái chết rất bi ẩn Ông tưởng rằng nó sẽ chịu đẻ yên Mà không tìm hiểu hay sao Cho dù ông đã rút chân ra khỏi Cuộc đấu tàn khốc liệt ấy Nhưng ông tưởng rằng Ông đã thoát khỏi đám kẻ thù Mà sống nốt Những quan đời êm ấm sao Ông đã sai rồi Thực ra bọn chúng chưa muốn truy tìm ông Vì lời nguyện ấy chưa tròn 300 tuổi mà thôi Phải rồi, phải rồi Cũng sắp tới ngày là nguyện ấy tròn 300 tuổi rồi Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ mãi mãi chìm trong bóng đêm Cũng có lời quá dài hay sao Ông mà nói ra được những lời ấy ư Hay phải chăng ông trông chờ vào điều ấy là vì chỉ có cách đó thì đám người ly hồn kia mới bị tiêu diệt hoàn toàn Đúng vậy hóa giải lệ nguyện đó cũng là một cách để tiêu diệt hoàn toàn những kẻ biến dị ấy nếu như hóa giải trả lời nguyện thì những kẻ đang sử dụng thủ pháp ly hồn kia sẽ không còn bám được vào ma lực của nó đẹp nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện